Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của anh sẽ càng được đảm bảo. Cô nghi người liếc anh. Đừng nói với tôi là anh chưa bao giờ nghĩ tới ích lợi của mối quan hệ ấy. Chỉ riêng điểm này tôi so cô ta đã kém hơn rồi. Cho nên phiền anh đem lời nói dối vừa rồi thu lại. Lần tới phải xem xem người nào đầu óc ngu ngốc thì hãy lấy ra sử dụng tiếp. Ồ, oh, phân tích rất sắc bén. Vỗ tay hoan nghênh mấy tiếng. Lời kế đường ca ngợi không hề khoa trương. Xem ra, cô làm kế toán ở công ty mậu dịch Quá nhiên là kiềm hãm sự phát triển của cô rồi. Thực sự nên mời cô đến công ty của tôi làm cố vấn chủ tịch mới đúng. Nghe anh ta chăm chọc, Hạ Mộ Nghiên quay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý tới anh nữa. Một khi đã như vậy, thì cô nói thử xem. Ánh mắt anh ta tràn ngập ý tứ khiêu khích. Tôi vì sao chọn cô mà không phải Hạ Mạn Đình? Vậy tôi mới muốn hỏi anh. Đó cũng là nghi vấn của cô. Hỏi tôi. Anh cười ảm đạm. Vừa rồi tôi đã nói qua đáp án, chẳng qua là cô không tin thôi. Anh nói lúc nào? nhăn mi lại, cô cố gắng hồi tưởng những gì la kế đường từng nói qua. Nhưng mà đối với đáp án anh ta nói chẳng có lấy một chút ấn tượng. Tôi không phải đã nói. Anh chứng mắt nhìn, về mắt nghiêm túc. Ở trong mắt tôi. Mọi thứ của cô đều tốt hơn cô ta Cho nên tôi lựa chọn cô Mà không phải cô ta Cái gì vậy Người đàn ông này nghe không hiểu lời cô nói sao Lời nói gian ngoan mập mờ Của anh ta Làm cho hạ mụ nghiên tức giận Chuẩn bị mở miệng phản bác lại Nhưng không đợi cô kịp phản ứng La kế đường tiếp lời ngay lập tức Tôi không cần một người vợ quá mức xinh đẹp Lại có tính huyên náo lắm lời Cô so với cô ta thì thật giản dị Lại trầm tĩnh hơn cô ta Rất phù hợp với những gì tôi cần Đáp án bất ngờ này Ngăn chặn lời chuẩn bị nói ra Của Hạ Mộ Nghiên Cũng làm cho nắm tay đang nắm chặt của cô buông ra Tim cô loạn nhịp đập mạnh Mắt nhìn la kế đường không rời Thái độ nghiêm túc Sang mặt bình tĩnh Người đàn ông này dường như không giống với đang nói dối Chính xác La kế đường không hề nói dối Lý do của anh lần này Tất cả đều là lời nói thật Cũng là suy tính từ trong đáy lòng của anh Năm đó, người mẹ xinh đẹp của anh cùng gã đàn ông khác rời nhà bỏ trốn. Ở trong lòng một đứa trẻ nhỏ như anh ta đã lưu lại một dấu vết không bao giờ có thể phai mờ. Đối với anh mà nói, cô gái xinh đẹp vui đùa một chút còn có thể, nhưng không phải là đối tượng cần thiết phải kết hôn. Cho nên anh liếc mắt một cái liền nhìn chúng hạ mộ nghiên. Cô giản dị tự nhiên, khí rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có cô gái như vậy mới tránh khỏi đàn ông khác treo hoa, gẹo nguyệt, ngoan ngoãn ở nhà làm người vợ thủy chung. Về phần cô không phải con gái thân sinh của Hạ Đông Bình, không phải là vấn đề quan trọng. La kế đường rứt khoát đem lời nói giải bày. Điều tôi muốn chính là gắn bó thêm quan hệ giữa hai gia đình, chỉ cần cô họ Hạ là con gái trên danh nghĩa của ông ta, cái này cũng đủ rồi, còn các loại tiểu tiết khác tôi không để ý. Anh chăm chú nhìn Hạ Mộng Nghiên đang lâm và trầm tư. Nói như vậy, cô hiểu chưa? Hạ Mộng Nghiên đương nhiên hiểu được, chỉ là cô chưa bao giờ dự đoán được lại có người lựa chọn kỳ quái như vậy. Vậy đại khái khác gì rau xanh cải củ muốn làm người, chẳng qua... Là tiên sinh, tôi rất cảm kích lòng yêu mến của anh. Có lẽ bị bóng ma của em gái ép xuống quá lâu, trong lòng cô có vài phần nhìn người đàn ông này với cặp mắt độc đáo. Chẳng qua, những điều này là ý nghĩa phiến diện của anh, lựa chọn của anh, tôi không có quyền quan thiệp, nhưng có tiếp nhận hay không là quyền lựa chọn của tôi. Cô nói vậy tức là cự tuyệt. Không có kinh ngạc nhiều lắm, na kế đường nhích miệng, nở nụ cười. Anh đã sớm biết cô gái này không dễ dàng thu phục như vậy, chẳng qua vì thế anh càng cảm thấy hứng thú hơn. Sự kháng cự của cô đã thực sự khơi mạo ý chí chinh phục của anh. Cho dù hạ ra không phải đám hỏi duy nhất mà anh có thể lựa chọn Nhưng lạc thú được theo đuổi cô gái này lại thập phần hấp dẫn anh Vì sao một việc khó khăn có thể đổi lấy một cuộc hôn nhân thú vị cũng là cái lợi ích Thật xin lỗi Cô gật đầu Hạ Mộ nghiên đương nhiên sẽ khự tuyệt sự theo đuổi của anh ta Là cái đường chọn chúng cô Chẳng qua là do điều kiện của cô phù hợp với những điều anh ta cần Đều không phải căn cứ vào tình cảm chân thành mà chọn cô có nguyện vọng của cô, có lý tưởng của cô, trong lòng cô chờ mong một người bạn đời thật lòng yêu mình, cô càng không cần một cuộc hôn nhân lạnh như băng, hoàn toàn lấy lợi ích ra làm trọng. Hứa Anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.